Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma Thưa quý anh chị em Vì công ty đã trúng một hợp đồng lớn Nên ông Tiến đã thưởng cho công ty của ông Là phòng kinh doanh Một chuyến đi dã ngoại Tại Homestay ở Đà Lạt 5 ngày Chuyến dã ngoại tưởng chừng như là vui vẻ Nhưng không, nó là một kế hoạch Rất chi tiết và hoàn hảo Một câu nói mà tôi rất ấn tượng Trong dị chuyện dã ngoại oan nghiệt Của tác giả Bá Phúc Tâm đã đen, thì lục phủ ngũ tạng Cũng đen không kém Quý chị em đang ở YouTube kênh Hẹp Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. Dự án lần này rất tốt, đã thành công hơn tôi đã mong đợi. Các bạn đã làm tuyệt vời đấy. Vậy tụi em có được thưởng gì không hả sếp? Trưởng phòng Đức đã lên tiếng hỏi ngầm. "Ờ, tất nhiên là có rồi. Nhưng tôi sẽ thông báo sau với mọi người nhé. Giờ thì cuộc họp kết thúc. Mọi người có thể trở về phòng làm việc của mình rồi. Giám đốc Tiến cười nói vui vẻ. Gương mặt của ông tỏ rõ cái sự tự hào về những thành công mà nhân viên của công ty ông đã làm. Sau cuộc họp, ông quay về phòng và lên kế hoạch như đã hứa với nhân viên. Phía bên phòng kinh doanh, trưởng phòng Đức ngồi vắt chéo đầu gối, tựa lưng vào ghế cười đắc ý. Sớm muộn gì thì cái chức phó giám đốc cũng thuộc về mình, mà cũng không chừng mình được lên thẳng chức giám đốc luôn đấy chứ. <cười> Phúc, một nhân viên vừa mới được nhận vào làm chính thức cho công ty, cách đây chưa lâu. Theo thông tin hồ sơ thì anh là một nhân viên gương mẫu, hiền lành nhưng lại hay trầm tính. Điều này đã làm cho người khác có cái nhìn không mấy thiện cảm về anh. "Cậu Phúc, à dạ thư trưởng phòng của em ạ. Cậu là nhân viên mới à?" "Dạ đúng, thư trưởng phòng." "Vậy cậu làm hết đống hồ sơ này đi." Nhìn đống hồ sơ trên bàn, nó chất chồng như là núi, Phúc tưởng rằng trưởng phòng Đức đang đùa với anh. "Ờ, hết đống hồ sơ này hay sao ạ anh? Ờ nó sao? Nhiều quá hay sao chứ?" Nếu cậu cảm thấy nhiều quá, thì đi làm để làm gì chứ? Nghỉ việc quách đi. Trưởng phòng Đức cười khinh, nói giọng đều với anh. Lúc này Phúc chỉ biết im lặng và làm theo ý của Đức, bởi anh biết Đức vốn là một tên trưởng phòng quyền lực như thế nào. Không riêng gì mọi người ở phòng kinh doanh, ngay cả ông Tiến cũng phải từng xuống nước, nhường Đức vài phần Phúc quay về chỗ của mình, anh giàu dĩ ngồi nhìn đống hồ sơ. Phúc ôm mặt vò đầu thầm nghĩ làm thế quái nào mình có thể giải quyết hết đống của nợ này đây cơ chứ thôi dáng đi ai mới vào phòng này làm cũng đều bị ông ấy hành như vậy cả đấy hoàng một nhân viên của phòng kinh doanh an ủi phúc vốn đã làm việc với đức lâu năm nên hoàng thừa biết đức là con người cao ngạo và độc tài như thế nào quyền thế của đức cao ra sao đôi lúc hoàng nhìn trưởng phòng đức Anh cũng rất muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Nhưng anh chỉ dám nghĩ, bởi Hoàng biết ông ta không có đơn giản gì cả đâu. Chiều ngày hôm đó, mọi người trong phòng đều về cả. Duy nhất mình Phúc ở lại để làm cho xong đúng hồ sơ được giao. Hoàng cũng muốn ở lại để giúp Phúc. Nhưng nếu Hoàng giúp nhân viên mới, thì trưởng phòng Đức sẽ đời nào tha cho anh. Hoàng đành lặng lặng đi về và bỏ lại Phúc một mình. Nhìn trong phòng chỉ còn có một mình, Phúc thở dài, rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính tiếp tục với những con số trong đống hồ sơ. Phúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng biết làm sao được khi anh chỉ là một nhân viên quen. Ngày lại ngày, trưởng phòng Đức dùng mọi chiêu trò của ông ta, mà đàn ép nhân viên mới như Phúc. Hắn hết say anh đi lấy hồ sơ giao cho khách này, khách nọ, rồi phải làm đủ mọi thứ chuyện khác nhau. Mọi người trong phòng thấy Phúc bị chèn ép, họ cũng cảm thấy sót. Nhưng họ không có dám lên tiếng Bởi họ sợ bị liên lụy Cuối tháng đó Như lời đã hứa Giám đốc Tiến đột nhiên ghé vào phòng kinh doanh Ê hey, chào mọi người Dạ chào sếp ạ Trưởng phòng Đức nhìn thấy sếp Mắt của ông ta sáng lên như mèo gặp mỡ Ông ta chạy đến Mà nhỏ nhẹ nịnh nọt giám đốc Tiến <cười> Giám đốc ghé phòng bọn em Có việc gì căn dặn hay sao vậy ạ ơi hey, đâu có gì tôi chỉ muốn thông báo với mọi người một tin vui ờ tin gì vậy sếp đốc mọi người ai nấy cũng đều phấn khích trước lời nói của ông tiến đầu tháng tôi nói sẽ thưởng cho mọi người vì đã giúp công ty trúng được dự án mọi người có còn nhớ hay không à chuyện đó tôi em tưởng sếp quên rồi chứ ạ ơi sao mà quên được tôi đã hứa là tôi sẽ làm mà lại vậy sếp định thưởng gì cho bọn em về à sếp một chuyến dã ngoại tại đà lạt một tuần lễ nào Mọi người thấy sao? Ơi, được đó sếp! Do vì tình hình dịch bệnh vẫn còn, ảnh hưởng ít nhiều đến nền kinh tế của công ty, nên tôi chỉ có thể giữ lời hứa thường cho các bạn như vậy thôi. Khi nào tình hình dịch kinh tế khá hơn, tôi sẽ đền cho các bạn xứng đáng hơn nữa. Sếp có thưởng cho phòng tụi em, là tụi em mang ơn sếp lắm rồi ạ. Mọi người trong phòng cùng vui mừng, cười lớn, riêng phúc, thì vẫn cứ chăm chú vào máy tính. À, câu này là... <cười> Dạ thưa sếp, cậu ấy là nhân viên mới Tên là Phúc ạ Cậu Phúc Phúc đang miệt mài làm Cậu nghe thấy tiếng giám đốc tiến gọi Cậu giật mình làm rơi cả sấp hồ sơ Nãy giờ cậu làm gì? Cậu có nghe tôi nói gì hay không? À, dạ à, th thưa sếp em Làm việc cần tập trung Nhưng phải có lúc nghỉ ngơi chút chứ à, Dạ Tại trưởng phòng bảo em phải làm xong đúng hồ sơ này Trong ngày hôm nay để giao cho khách hàng Nên em mới tranh thủ ạ Ờ, giám đốc bỏ lỗi cho em Ông Tiến nhìn sang trưởng phòng Đức Ông thừa hiểu vì sao Đức lại đối xử với Phúc như vậy Ờ, cậu là nhân viên mới à? Dạ vâng, thưa giám đốc ạ Vậy cậu cũng thu xếp đi dã ngoại chung với mọi người nhé Xem đây là cơ hội để cậu phát triển năng lực và có thời gian Trao đổi, trò chuyện với mọi người hơn Dạ em cảm ơn sếp ạ có gì đâu Cậu làm trong công ty của tôi Tôi phải có trách nhiệm chăm sóc nhân viên của mình chứ Phải không nào Xong Giám đốc Tiến quay lại nhìn Đức Cậu đừng có quá hà khác với nhân viên của mình như thế nữa chứ à, Dạ vâng em biết rồi Thì xem Giám đốc Tiến ghé sát tay trưởng phòng Đức Nói nhỏ Ê, Vụ con nhỏ đó sao rồi à, Nhỏ nào thu xếp Còn Phương đó à, Em thu sếp xếp ôn hòa rồi sếp cứ yên tâm Nói xong Giám đốc Tiến và trưởng phòng Đức Nhìn Phúc với ánh mắt rất lạ và cười hiểm. Phúc, anh cảm nhận được hình như đang có ai đó nhìn mình. Phúc ngước mặt lên nhìn thì thấy giám đốc và trưởng phòng đang nhìn anh và cười thân thiện. Tôi đi đây, chúc mọi người làm việc hiệu quả nhé. Từ sau bữa đó, trưởng phòng Đức càng dồn ép Phúc nhiều hơn nữa. Ông ta hết bảo giao hồ sơ rồi lại kiếm cớ bắt bẻ anh. Phúc cảm thấy thực sự mệt mỏi nhưng anh buộc bản thân phải chịu đựng. Bởi bây giờ, cậu chỉ còn có một mình mà thôi. Nói sơ về gia đình của Phúc, bố anh trước đây vốn là giám đốc của một công ty lớn. Nhưng không biết là vì cớ gì mà công ty của ông vướng vào vòng nợ nần. Bố của Phúc không còn khả năng chi trả lãi ngân hàng, nên ông đã tự vẫn. Trước khi tự vẫn, ông đã tự mình ra tay giết mẹ của Phúc. Ông cũng định giết luôn anh. Nhưng lúc đó, tình cảm, trái tim của một người cha Đã không cho phép ông làm hại anh. Lúc chứng kiến cái chết của bố mẹ mình, Phúc chỉ mới 4 tuổi. Cứ tưởng, một đứa nhỏ chỉ mới 4 tuổi sẽ nhanh chóng dễ quên đi. Nhưng không, Phúc vẫn còn nhớ như in cái ngày bố mẹ anh ra đi. Không từ mà biệt. Phúc lớn lên nhờ sự cưu mang của gia đình cậu mợ. Nhưng, Phúc không được đối xử như người trong gia đình. Bọn họ coi anh như là người dưng. Vui thì họ cho anh ăn cơm. Buồn thì họ cho anh nhịn đói. Đó là những gì mà cả tuổi thơ của Phúc đã phải chịu đựng. Và bây giờ, Phúc đã đi làm và rời xa cậu mợ. Anh ngỡ rằng anh sẽ tìm được bình yên. Nhưng không, sóng gió của cuộc đời vẫn còn cuốn xô, vây kín, chôn vùi bản thân của anh. Ngày lại ngày trôi qua, trường phóng Đức vẫn không ngừng hà khắc đối xử tệ bạc đối với Phúc. Nhưng anh có thể làm gì được hơn? Ngoài việc phải nghe lời của ông ta, bởi Phúc nhận thức rõ ràng rằng anh chỉ là một nhân viên quen mà thôi. Một tuần sau, ngày mà Giám đốc Tiến hứa thưởng cho phòng kinh doanh một chuyến giá ngoại Đà Lạt cũng đến. Theo dự định là chuyến đi sẽ khởi hành vào lúc dạng sáng. Nhưng không hiểu sao, Giám đốc Tiến báo có việc nên ông không có đi được. Vậy nên, trưởng phòng Đức đã lùi chuyến đi sớm khoảng 3-4 tiếng, tức là gần khuya. Giám đốc có việc không đi cùng chúng ta được. Vì vậy nên chúng ta đi tầm 10 giờ, 11 giờ khuya. Lên đó vào sáng sớm là vừa, đỡ tốn một ngày phép. trưởng phòng nói cũng có lý đấy chứ. Mọi người ở phòng kinh doanh, trường phòng Đức, vợ chồng Duy cùng làm chung và cả Hoàng, ai nấy đều nhất trí. Đúng như kế hoạch, tất cả mọi người đều có mặt từ rất sớm tại điểm hẹn. Nhưng, ở, con Phúc, Phúc, anh ta chưa tới à? Anh ta chưa tới trường phòng ơi? Cậu Hoàng, cậu gọi xem Phúc đi đến đâu rồi. Mới vào làm chưa bao lâu, mà để mọi người phải chờ đợi lâu như vậy là không được rồi sếp ơi. Khanh, vợ của Duy lên tiếng, Định Đức. Đức gật đầu, đôi mày nhíu lại, tỏ ý khó chịu. Sao rồi, cậu gọi cho Phúc chưa? Dạ, em gọi nãy giờ mấy cuộc, nhưng Phúc không nhấc máy ạ. Hoàng vừa dứt lời, thì đã thấy Phúc chạy từ xa đến. Cậu làm cái gì mà lâu lắc vậy chứ? Bắt biết bao nhiêu người phải đợi cậu sao? Ờ, dạ, tại xe của em, nó bị Phúc thở hồng hồng. Anh định giải thích thì đã bị Đức ngăn lại. Thôi, tối nay, cậu toàn tại với bị, giải thích thì dài dòng. Tôi sẽ kỷ luật cậu sau chuyến đi dã ngoại này kết thúc. Chả hiểu sao, giám đốc lại cho một nhân viên quen như cậu đi nữa chứ. trưởng phòng Đức bực bội. Ông ta dùng hết mọi từ ngữ mà có thể xỉa xói, nhục mạ Phúc cho hạ dạ. Thế mà Phúc vẫn cứ im lặng. Mặc cho những lời nói của ông ta như ngàn vết dao Cứa vào tim của anh Chết rồi, mọi người lên xe đi nào Phúc buồn rầu, Anh không nói gì Lẳng lặng lên xe Xe chạy được khoảng hơn 3 phần 4 quãng đường Trường phòng Đức bắt đầu kiếm cớ gây khó dễ cho Phúc Cậu xuống xe Chạy kiếm mua gì lên cho mọi người dùng cho đỡ buồn miệng đi Phúc Nhưng Nhưng thưa sếp đây là đang ở chỗ chỉ toàn đồi dốc Bờ vực Làm gì có ai bán cái gì mà em mua được à Khi đãi xe dừng ở chạm nghỉ, ờ, sao anh không... Tôi là trưởng phòng, hay là cậu là trưởng phòng vậy hả? Cậu dám lên tiếng, cãi lại tay đôi với tôi hay sao? Cậu có muốn bị đổi việc hay không? Ờ, em... Phúc không nói được gì. Anh thực sự cần công việc hiện tại. Anh sợ mất việc lắm. Ờ, dạ, để em đi xem thử ạ. Phúc vừa xuống xe, chưa kịp ngó trước ngó sau, thì một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao từ xa lao tới tông vào anh. Vì lực tông quá mạnh, Phúc đã văng ra xa và rồi rơi cả người xuống dưới vực. Mọi người trên xe lúc này thì hốt hoảng. Hoàng vội chạy nhanh tại chỗ vực để xem. Nhưng vực sâu và trời lại tối. Anh không thể nhìn thấy Phúc. Hoàng chạy vội lên trên xe. Trường Phong, anh làm cái gì đi chứ? Anh Phúc bị rơi xuống vực rồi kia kìa. Tôi thì làm gì được cơ chứ? Đức trả lời một cách bình thản. Ông ta dường như chả cần quan tâm tới Phúc sống chết như thế nào. nhưng nhưng ông là trưởng phòng ông phải có trách nhiệm gì chứ mạng người đấy trưởng phòng ạ hoàng tức tối trước cái thái độ coi như không của trưởng phòng đức chỉ nhếch miệng cười. cười anh thấy chiếc xe tải tông phải phúc nó có dừng lại xem anh ta sống hay chết như thế nào hay không chứ chiếc xe đó là chiếc xe tông cộng phúc chứ đâu phải xe của mình sao anh nói chuyện vô lý vậy người ta không chịu trách nhiệm nhưng phúc là nhân viên của anh Ít ra anh phải quan tâm đến tính mạng của anh ấy một chút chứ. Cậu rảnh lắm, đúng không? Thân cậu, cậu còn lo chưa xong? Mà đòi lo cho người khác à? Cậu nên nhớ cậu còn gia đình của cậu nữa đấy. Nghe Đức nói như vậy, hoàng cứng hỏng. Đúng như lời của ông ta nói, thân của anh ta còn chưa lo được. Huống gì anh còn có gia đình? Cho xe chạy đi bác Tài. Trưởng phòng Đức lạnh lùng nói. Ờ, thế còn cậu Phúc? Bác Tài xế lo lắng. Ông sợ khi giám đốc tiến hỏi đến ông, ông không biết phải trả lời như thế nào. Quy hết lỗi cho trưởng phòng Đức cũng không thể, mà nhận lỗi về phần của mình, ông cũng chẳng dám. Cứ coi như chưa biết chuyện gì, biết số của cậu ta hên thì sẽ có người cứu, còn xui thì chết thôi. Anh nói như vậy mà nghe được sao, trưởng phòng? Hoàng tức tối. Tại sao lại không chứ? Chuyện gì cũng có thể xảy ra cơ mà, cậu Hoàng ạ. Đức vừa nói vừa cười đều. Lỡ giám đốc hỏi thì phải làm như thế nào? Bắc Tài lên tiếng hỏi. Không sao, cứ để tôi lo. Trưởng phòng nói đúng đấy. Giờ chúng ta bật cố cứu cậu ta thì thế nào cũng sẽ dính dáng đến công an. phức tạp lắm. Duy, chồng của Khanh đã lên tiếng. Anh ta cố thuyết phục để mọi người nghe theo ý của Đức. Thực ra Duy cũng ghét cay, ghét đắng tay trưởng phòng Đức lắm. Nhưng anh ta cố nịnh hắn, cốt là để Đức cân nhắc mà thôi. chiếc xe nổ máy tiếp tục chuyển bánh đến Đà Lạt. trưởng phòng Đức tựa lưng vào ghế, vừa đeo tai nghe, vừa hít sáo một cách tự nhiên bình thản. và mọi người trên xe cũng như vậy, vẫn cứ cười nói bình thường. họ đã bị tay trưởng phòng mặc định rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra với phúc cả. hoặc nói cách khác, tên trưởng phòng muốn mọi người tin rằng phúc chưa hề tồn tại đối với họ. đến gần sáng, khoảng một hai giờ. thì xe cũng đã đến thành phố Đà Lạt. Mọi người có vẻ cảm thấy hơi mệt mỏi sau hơn 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Giờ mình nghỉ ngơi ở đâu, Trường Phong? Chạy đến homestay lan tranh đi. Đức mệt mỏi nói, nhưng có vẻ như Khanh, vợ của Duy, không thích nơi mà Đức chọn. Khanh tỏ ra khó chịu. ơi sao lại ở homestay này, Trường Phong? Tại sao lại không thể chứ? Cô trả lời tôi nghe thử xem nào. Homestay có gì đâu mà nằm tận trong hốc Chả đẹp cái gì cả Vậy à Vậy cô muốn đi thuê homestay khác đi mà ở Ờ dạ em Em sao Nhìn cái vẻ mặt của Đức Khanh bỗng cảm thấy sợ sợ Ông ta nhíu mày Để lộ cái ánh mắt hình viên đạn Khanh không dám nói gì Nhưng nhìn cái homestay mà Đức chọn Cô thất vọng vô cùng Vốn dĩ Khanh cảm thấy thất vọng là vì cô vốn sinh ra Đã được chiều như một tiểu thư Từ nhỏ Cô muốn gì là được đó? Đến khi lớn lên, tính tình của Khanh càng chảnh trệ và luôn muốn mọi người phải chiều ý của cô nhiều hơn. Khanh luôn tự nhận mình là công chúa ở bất kỳ đâu, từ nhà cho đến nơi làm việc. Nhiều lúc, chính cái thái độ tự kiêu của cô đã khiến cho Duy phải chịu đựng với bao nhiêu lời nói không hay mà mọi người xung quanh cô đã dành cho cô. Em à, anh thấy chỗ này cũng đẹp mà. mình ở tạm đi. Có gì thì... Thì thế nào? Muốn tìm chỗ đẹp hơn à? Như bị Đức nói chúng tim đen. Khanh đỏ mặt xấu hổ, cô cười gượng. Trường phòng Đức đeo ba lô của mình lên và bước vào homestay, mặc cho ở phía bên ngoài. Duy và Khanh cãi nhau. Anh có thấy ông ta quá đáng hay không? Em nhỏ tiếng đi. Ông ấy nghe thấy bây giờ đấy. Ông nghe thì sao chứ? Em nói cho anh biết từ nhỏ đến giờ. Chưa từng ai dám không chiều chuộng em đấy. Anh có biết không hả? Khanh hét lớn vào mặt của Duy. cô ta dẫm chân tức tối vì duy dám không nghe theo lời của cô trưởng phòng đức nghe thấy ông ta nhếch miệng quay lại có tôi dám không chiều cô đây này có ý kiến gì vậy à, dạ anh à, để, để em nói với vợ em lại anh thông cảm cho vợ em tính của cô ấy vậy chứ không có ý gì đâu à, anh tôi thấy sức chịu đựng của cậu bền thật rồi đấy đức quay người bước vào homestay duy đứng ngay người ra Nhìn Khanh thở dài Anh làm gì đi chứ Để ông ấy nói em vậy à Vợ ơi là vợ Ông ấy là trưởng phòng đấy Ông là người chi trả hết chi phí của chuyến đi này vậy Em có biết không Chi trả hết chuyến đi thì sao chứ Em có tiền không Em đem theo ít à Nhưng có tiền của anh mà Anh giàu quá nhá Tiền nhà, tiền cửa, tiền nước, tiền điện Bao nhiêu là tiền cần chi trả cái kia Em có giỏi thì trả đi Khanh nghe chồng liệt kê bao nhiêu là thứ tiền trên đời. Cô ta im lặng, cô không phải không dám cãi Duy, chỉ là cô tiếc tiền của mình, dù đó là tiền của Duy hay của cô thì cũng đều như nhau. Bà đừng tưởng ai cũng là chồng bà, để bà đe đầu cưỡi cổ đấy nhá. Hoàng xách ba lô, ghé sát tay Khanh, anh chẳng muốn đôi co, nặng nhẹ với phụ nữ làm gì, nhưng với thái độ kêu căng, tự cho mình là trung tâm của Khanh. Thì Hoàng cũng không ngại mặc váy một lần, mà là cho cô ả ra trò. Khanh cảm thấy tức tối lắm, nhưng cô có cãi cũng chỉ có một mình duy chịu đựng mặt thôi. Cô nắm tay chồng mà lặng lẽ đi vào trong. Đến quầy, người đàn ông trung niên tên Giang ra tiếp đón đoàn của Đức. Đức ngông ngành hỏi, tôi đã có đặt phòng trước ở đây. Ông cho tôi biết tên để tôi kiểm tra. À, người đặt là Đình Bảo Phúc. Dạ có phải là nhóm mình đi 5 người có phải không ạ? Lúc đầu thì có 5 người, nhưng bây giờ chỉ còn bốn thôi. Ờ sao thế ạ? Ờ cậu Phúc bận không đi. Ông có muốn hỏi kỹ lý do không? Ờ, dạ tôi chỉ kiểm tra coi có đúng thông tin không thôi thưa ông. Cậu Phúc đặt phòng nào cho chúng tôi vậy? Dạ ba phòng trên tầng 2 thưa ông. Cái gì? Ba phòng? Dạ anh ấy bảo là một phòng VIP dành cho sếp, một phòng cho hai vợ chồng. Còn một phòng dành cho những người còn lại ạ Tính ra cậu cũng biết điều đấy Đức cười to Và kêu ông Giang dẫn đi nhận phòng Ông Giang dẫn đường Ông vừa đi vừa nói Ông chủ có bảo tôi Là mời nhóm của ông dùng bữa sáng Và một bữa tối BBQ Ngoài trời ở trên tầng thượng Ông chủ Không phải là chủ homestay là ông sao Dạ không Tôi chỉ là quản gia Tôi tên là Giang Vậy à Mà tôi có quen với ông chủ của ông đâu Mà ông ấy lại ưu ái Mời chúng tôi dùng bữa sáng và bữa tiệc BBQ chứ Vì nhóm của ông đi 5 người Nên tôi chỉ làm đúng chính sách của ông chủ đưa ra mà thôi Ông có nhìn lầm không vậy Tôi đi có 4 người Nãy tôi cũng đã nói rồi cơ mà Dạ vì lúc đặt Ông chủ tôi đã ghi nhận là nhóm của ông có 5 người Nên ông ấy đã sắp xếp gói ưu đãi cho bên ông cả rồi À vậy cũng được Mà ông chủ của ông tên là gì Mai chúng tôi có thể gặp ông ấy không? Cách làm việc phóng khoáng của ông chủ, tôi là tôi thích đấy. Dạ, ông ấy tên Phương, thưa ông. Nghe ông Giang nói tên chủ của mình, Đức mất bình tĩnh. Trong đầu hắn ta bắt đầu hoài tưởng về cô gái tên Phương, mà hắn và giám đốc Tiến đã thường nhắc. Đi ngang qua một căn phòng nhìn cũng sang trọng, cỡ phòng VIP, nhưng lại khóa kỹ lưỡng mà đã phủ hết cửa sổ. Ông ta thấy lạ. Nhưng chỉ nghĩ đơn giản chắc là khách thuê hay phòng đang tu sửa ở bên trong. Đến dãy phòng đã được đặt trước, ông Giang chú đáo, nhiệt tình hướng dẫn. Xong, ông quay ra. Chúc quý khách có một chuyến đi du lịch đáng nhớ. Tôi xin phép ạ. cảm ơn ông. Sau khi ông Giang rời đi, ai nấy cũng nhận phòng của mình. Đức nhìn Khanh đang vào phòng cùng chồng. Ông ta hít gió, nghe tiếng huyết. Khanh quay ra cười, liếc mắt đưa tình đối với hắn. Ông Giang chưa đi xa, nghe thấy tiếng huýt sáo của Đức. Ông quay lại, ghé nhìn, xong ông nhếch môi, rồi rời đi nhanh chóng. Sáng ngày hôm sau, đoàn của Đức được ông Giang dẫn xuống nhà hàng ở Homestay. Cả đoàn người không thể tin được, họ cứ nghĩ Homestay này bé lắm. Nhưng không, sát bên Homestay là một nhà hàng lớn. Theo lời của ông Giang thì ông chủ ở đây là một người rất giàu có. Toàn bộ homestay và nhà hàng đều là của ông ấy. Đức đứng nhìn, hắn có vẻ hài lòng về nơi này lắm. Hắn không ngờ rằng một người trong khu khờ, ít nói, thấp hèn như phúc, lại có con mắt thẩm mỹ và chú đáo đến như vậy. Mọi người bắt đầu dùng bữa thì chủ nhân của nơi này bước vào. Hoàng, vợ chồng Duy, Khanh và Đức trưởng phòng đều trố mắt, kinh ngạc. Cô Khanh run rẩy lắp bắp Đó chẳng phải là Phúc hay sao Anh ta đã bị xe tông Chết rồi cơ mà Chào mọi người Chắc hẳn mọi người là đoàn khách VIP tối qua Đức trưởng phòng đứng dậy Hắn hồ hởi bắt tay à, Anh nói quá Chúng tôi chỉ là khách du lịch bình thường mà thôi Nhưng đối với tôi Nhóm của ông đã là khách VIP rồi à, Mà anh là À tôi là chùa đây Trông anh trẻ hơn tôi nghĩ Ông Phương cười khiêm tốn trước lời Xu nịnh có tiếng của Đức. Sau đó, ông Phương chúc họ y chang như lời của quản gia Giang. Chúc mọi người có chuyến đi du lịch đáng nhớ. Tôi xin phép. Mọi người ở đó, sau khi nhìn thấy ông Phương, họ đờ cả người ra, ngay cả trường phòng Đức cũng vậy. Sao ông chủ ở đây giống anh Phúc giữ vậy chứ? Cô Khanh, nghĩ gì mà nói ông Phương giống cái cậu Phúc ấy chứ? Cô nhìn ông ấy đi, ra dáng là một người có tiền, có của, có địa vị không cơ chứ. Còn cậu Phúc thì... À... Đức nói chưa dứt câu, hắn cười lớn. Trong mắt của hắn, Phúc luôn là một kẻ kém cỏi và thấp hèn, chẳng bao giờ với tới hàng ngũ của giới quý tộc cao sang được hết. Sau bữa sáng, Đức dẫn đoàn của mình đi một vài địa điểm ở Đà Lạt. Chuyến đi đáng lẽ sẽ rất vui nếu như Hoàng không tự dưng nổi nóng. gây chuyện với vợ của duy bà có đi nhanh nhanh lên không hả ông này vô duyên tôi làm gì thì kệ tôi liên quan gì đến ông chứ bà có thấy bà đang để hai ba người chờ bà hay không vậy chứ đâu ra hai ba người có ông với trưởng phòng thôi chứ mấy còn ông duy nữa sao bà không tính vậy ông duy dám than gì với tôi chứ mà nãy giờ ông không tin thì hỏi ông ấy coi ông ấy có bực mình hay không hoàng nhìn khanh với ánh mắt khó chịu bực dọc cứ mỗi lần Nhìn Khánh đứng tạo kiểu chụp hình sang chảnh là anh đã chẳng ưa. Hoàng bỏ đi, anh ấm ức thầm nói. Cứ tưởng mình là công chúa, muốn làm gì thì làm. Gặp thằng chồng nhu nhược nữa, phiền phức thật đấy. Nhìn Hoàng như vậy, Duy có phần khó xử khi mà một bên là bạn, một bên là vợ. Nhìn tình cảnh đó, Đức chẳng muốn để tâm. Cái hắn để tâm là suốt ngày Khanh cứ dịu dàng, quấn quanh chồng. Ngồi nhìn, Đức đứng đợi cho Duy đi mua nước cho Khanh. Hắn bước đến. Em có vẻ thích quấn lấy nó nhỉ? Anh ghen à? Giờ em tính sao? Tính sao là tính sao? Anh ta là chồng em, mà em lại là con nhà gia giáo. Làm sao mà có thể ly dị chồng được chứ? Bố mẹ em không đồng ý đâu. Vậy thì giết nó đi. Giết? Anh đòi giết chồng em? Chẳng phải em cũng đâu có ưa thằng chồng nhu nhược như nó. Đức nói đúng tim đen của Khanh. Cô ả cười khoái trí, nhân lúc Duy chưa mua nước về, Đức dúi vào tay của Khanh một viên thuốc con nhộng Cố tìm cách làm cho kín nhé, em yêu. Đức nhìn Khanh cười dịu dàng, hắn hôn nhẹ lên môi của cô ả. Ả cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Đức. Khanh đỏ mặt rồi đẩy Đức ra, vỗ nhẹ vào hắn, nhõng nhẽo. Coi chừng nó thấy bây giờ đấy. Đức không nói gì, hắn cười với ả rồi bỏ đi. Sau khi Đức rời đi, Khanh cầm viên thuốc độc ở trên tay. À bắt đầu nghĩ đến những cái ngày sau khi Duy chết, à sẽ được làm vợ của Đức, là vợ của trưởng phòng. Mà không, phải là vợ của tân phó giám đốc mới đúng. Càng nghĩ, Khanh càng thích thú. Vợ, vợ, em làm gì mà cứ đứng cười dữ vậy? Nghe tiếng của Duy gọi, Khanh mất cả hứng. À chưa bao giờ yêu Duy, nếu không vì gia đình của à hứa hôn với bố mẹ Duy, Từ khi mà cả hai còn nhỏ, không thì giờ này, à đã là vợ của Đức, chứ không phải là tên thích nịnh trên, đạp dưới như Duy. Dạ, đâu có gì đâu chồng. Thôi, mình qua bên kia chụp hình đi, bên đó cảnh đẹp kia chồng. Ờ, mình đi vợ. Nhìn thấy Duy chiều chuộng, tin tưởng và thương yêu Khanh, Đức cảm thấy thích thú lắm, hắn cười khinh. <cười> Đúng là một thằng ngu, bị vợ cắm sừng mà không hay biết. Ngu. tối ngày hôm đó quản gia giang đưa mọi người lên sân thượng để mở tiệc bbq tất cả bày ra một buổi tiệc toàn tiếng cười họ chẳng còn mang đến cái chết của phúc đang đứng nướng thịt duy nhìn thấy bên trong căn phòng đang tu sửa có hình dáng ai đó giống với phúc mắt thì lăm lăm nhìn qua hoang hoang chuyện gì ông không thấy tôi đang đứng thịt hay sao chứ ông nhìn coi có phải thằng phúc không tôi nhìn giống lắm Hoàng không ưa gì Duy Nhưng vì tính tò mò Nên anh cố nhớn người nhìn qua Nhưng Hoàng chẳng thấy ai cả Trời tối lạnh Thần kinh của ông có vấn đề hay sao Tôi có nhìn thấy ai đâu Chắc tôi nhìn nhầm rồi Hoàng nhăn nhó Anh ta thực sự khó chịu đối với Duy Thấy Hoàng cũng không ưa gì mình Duy ra chỗ của Đức mà su nịnh hắn Trong buổi tiệc Khanh lén bỏ vào ly bia của chồng viên thuốc Mà Đức đã đưa lúc ban sáng nhưng khanh không ngờ là lúc ả và tên trưởng phòng tình tứ tính mưu giết duy thì hoàng đã vô tình nhìn thấy nên anh ta đã cháo ly của duy đúng là hoàng không còn thiện cảm với duy nhưng dù gì thì anh và duy cũng là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ anh không thể thấy bạn mình bị hại mà không cứu cho được sau buổi tiệc duy cũng say khướt không thể tự về phòng khanh không thể tự mình đưa chồng về được nên À đã nhờ Hoàng và trưởng phòng dìu duy về phòng. Sau khi duy được đưa về phòng, Đức và Hoàng cũng về phòng nghỉ vì cả hai cũng say ít nhiều. Ngồi ở trong phòng, khanh nhìn duy, À nói thầm vào bên tay của chồng: "Chồng à, chồng đừng trách móc em. Em đã từng rất yêu anh, nhưng anh chỉ là một kẻ kém cỏi, chỉ biết dựa hơi, nịnh nọt người khác. Anh tồi tệ và hèn kém quá, nên thôi." Anh chết đi cho rảnh đó. Vĩnh biệt, chồng yêu. Tiếng chuông tin nhắn đã kêu lên. Khanh mở lên đọc thì hay, đó chính là tin nhắn của Đức. Hắn muốn được vui vẻ với ả. Nghĩ đến tương lai sáng lạn, sung sướng khi ở bên Đức. Mắt của ả lòe đi. Ả nhìn Duy, hôn lên môi anh một nụ hôn vĩnh biệt. Ả xuống dưới giường, chạy qua nhanh với người tình. Hoàng đứng ở bên ngoài, anh đâu có say như Duy. Bởi tử lượng của anh cao hơn Duy và Đức hợp lại. Thấy Khanh chạy nhanh qua phòng của Đức, anh tiến vào phòng đánh thức Duy dậy để Duy chứng kiến được con người thật của vợ mình. Thế nhưng, Hoàng bỗng dừng bước. Anh đứng do dự rằng liệu Duy có tin những lời của anh nói hay không. Khi mà Hoàng biết ngay từ khi gặp Khanh, Duy đã yêu cô ả ngay từ ánh mắt đầu tiên. Duy yêu ả đến mức cuồng si, mù quáng, làm mọi điều ả ta muốn. Để được ả để ý và nhận lời đáp tình cảm từ anh. Bên phòng trưởng phòng Đức, Hắn và Khanh đã bắt đầu nhập cuộc yêu. Hoàng nóng lòng, muốn giúp bạn nhưng anh không biết bằng cách nào. Bỗng anh nhớ ra, khi mà nhận phòng, Hoàng có thấy cái đồng hồ báo thức đã được đặt sẵn ở phòng. Anh còn cầm lên xem và thích thú với kiểu dáng của nó. Thế là Hoàng đã mở cửa phòng của Duy. Anh ngó xem phòng Duy có được trang bị sẵn cái đồng hồ như phòng của anh hay không. May quá, nó đây rồi. Hoàng nhìn thấy cái đồng hồ bên phòng của Duy cũng đặt chỗ tương tự bên phòng của mình. Hoàng cầm lên chiếc đồng hồ, nhìn thằng bạn ngủ say như chết, anh do dự. Không biết có tác dụng không nữa, thôi kệ, thử xem sao. Hoàng chỉnh đồng hồ xong và đi ra ngoài chờ đợi kết quả. Lần thứ nhất... Đồng hồ gieo in ỏi nhưng không thấy Duy có động tĩnh gì. Hoàng lại phải bắt đầu lại một lần nữa. Lần thứ hai cũng như vậy. Nhưng đến lần thứ ba, anh đứng ngoài nghe thấy tiếng kêu của chiếc giường và giọng Duy lẻ nhè cau có. đang ngủ. Ai đặt báo thức giờ này vậy chứ? Hoàng vốn chơi thân với Duy nên anh biết bạn mình có thói quen. Vừa mở mắt dậy là cầm điện thoại ngay. Thế nên anh đã dùng một số khác để mà nhắn tin cho Duy. Với nội dung giống lời lẽ của tay trưởng phòng Qua phòng tôi gấp Thấy số lạ Nhưng lại là câu từ Ngữ điệu giống hệt của trưởng phòng Duy liền ba chân bốn cẳng chạy qua bên ấy Đến trước cửa phòng của Đức Duy nghe thấy tiếng thở hồn hển Của vợ mình và tên trưởng phòng Anh có chắc là thuốc của anh có hiệu nghiệm hay không? Chắc chứ sao không Thuốc đó uống vào Chỉ có nước chết mà thôi Nhưng lỡ mọi người biết em giết nó thì sao? Ôi giời! Em cứ lo xa, cứ nói là bị ngộ độc rượu hay trúng gió thì chết. Có gì anh sẽ nói vào cho, yên tâm. Dạ vâng. Khanh ôm Đức cười, ả nhắm mắt, hòa mình và nhịp yêu với hắn. Nghe những lời lẽ, âm thanh gợi dục của đôi gian phu dâm phụ, Duy không thể kiềm được cơn ghen, anh đạp thẳng cửa xông vào. Thấy Duy, Đức vội vã buông Khanh ra, hắn chạy vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa từ bên trong, hắn nghe thấy tiếng ả Khanh la hét đầy đau đớn. hắn hé cửa thì thấy khanh đang nằm trên vũng máu duy nghe thấy tiếng của đức đang cố mở chốt khóa phòng tắm thì liền chạy lại rằng co duy muốn băm hắn ra hàng trăm mảnh mới hả dạ đức đứng bên trong hắn run sợ nhưng vẫn cố gượng dùng những lời lẽ cố thuyết phục duy anh cứ bình tĩnh đã duy chỉ là chỉ là một con đàn bà rẻ tiền thôi mà mày còn dám nói vậy à chính ông đã dụ dỗ vợ tao duy nghiến răng tức tối Cơn ghen của anh gần như đã lên đến đỉnh điểm Anh thử nghĩ lại xem Trước giờ vợ anh có coi trọng anh hay không Hay luôn khinh thường anh chứ hả Nghe Đức nói Duy cảm thấy cũng có phần đúng Trước giờ Khanh là vợ Duy Nhưng suốt ngày cứ chăm chăm vào tiền Và tiền Những lần Duy không có lương đúng tháng Hay bị cắt giảm lương theo biên chế của công ty À đều mắng nhiếc Chê bai anh ta không ra gì Giờ anh tha cho tôi Tôi sẽ cho anh những thứ anh muốn như tiền bạc, địa vị và cả những con đàn bà mà anh muốn nữa. Đức đứng ở phía trong. Hắn cố ghi chặt khóa cửa mà van xin Duy tha mạng. Hắn hứa cho Duy tất cả nếu anh đồng ý tha cho hắn. Duy nghe đến tiền bạc và địa vị từ lời nói của Đức thì lòng tham của anh đã nổi lên. Anh chỉ cần giàu có, có tiền, có chức quyền là phụ nữ sẽ vây lấy anh, van xin anh. Nghĩ đến đó, đủ làm anh tha chết cho hắn Nhưng tao lỡ giết nó rồi Duy thở hồn hền Mồ hôi nhễ nhại Lo sợ khi anh vừa xuống tay giết vợ của mình là Khanh Nhưng nghĩ đến cảnh Đức và Khanh ân ái với nhau Anh bỗng quên đi cơn sợ Mà chuyển sang thái độ lạnh lùng đến giận người Tôi sẽ giúp anh phi tang xác của ả Bằng cách nào? chôn ả ngay sau vườn cây cảnh của Homestay Lỡ ông quản gia Giang biết thì sao? Chúng ta sẽ để ông ta đi ngủ rồi sẽ trôn xác của ả. Hãy tin tôi, rồi tôi sẽ cho anh tất cả những thứ mà anh khao khát muốn có. Nhớ giữ lời đấy, không thì đừng trách tao. Duy lạnh lùng nhìn Đức, ánh mắt sắc bén như dao nhọn của Duy, làm cho hắn ta lo sợ. Đức cứ tưởng Duy chỉ là một kẻ thích nịnh trên đạp dưới, nhưng lại luôn là kẻ vô dụng sợ vợ. Nhưng tối nay thì hắn đã thấy tính cách thực sự của Duy, quả thực là khác xa với những gì hắn biết trước đó. Hoàng Đức ở bên ngoài từ lúc bắt đầu xảy ra chuyện Anh biết hết mọi thứ đang diễn ra ở bên trong Kể cả cách Duy và Đức bàn nhau giấu xác của Khanh Anh ta thở dài ra một hơi Rồi cười chua chát <cười> Phúc Có thấy những gì đang diễn ra hay không? Con người Ai cũng như ai Đều coi tiền bạc luôn luôn là nhất Còn tình người à? Không có Đúng là không khác gì loài thú cả Hoàng về lại phòng của mình Anh xem như chưa thấy gì hết. Hoàng đi ngang qua căn phòng đang tu sửa. Anh không hay biết rằng bên trong đang có người ngồi. Đó là Phương. Ông ta đang châm điếu thuốc mà quan sát tất cả. Tao có cần nhúng tay vào việc này hay không? Cần chứ. Ông không nghe thấy bọn chúng muốn giấu xác của Ả Khanh hay sao? Tao có nghe. Bây giờ mày muốn tao làm gì? Giúp bọn chúng đi. Đêm khuya ngày hôm đó... Theo như kế hoạch thị trưởng phòng Đức và Duy khiêng sắc của Ả Khanh xuống. Bọn chúng quan sát xem thử ông Giang có ở đó không. Bọn chúng rón rén, đi từ từ, sợ Hoàng hoặc ông Giang, hoặc thậm chí là sợ ông Phương phát hiện. Nhìn về cửa ra vào, bọn chúng thấy cửa đã khóa trái. Chết, cửa khóa trái rồi, làm sao bây giờ? Im, để tao tìm. Đức tiến tới chỗ quầy lễ tân, chỗ ông Giang hay ngồi để tìm chiếc chìa khóa. Nhưng chưa kịp tìm thì hắn đã tìm thấy chùm chìa khóa để ngay ở trên phòng. Hắn cảm thấy lạ nhưng hắn nghĩ chắc do ông giang già cả nên ông ấy để quên hoặc để luôn trên bàn để bữa sau khỏi phải đi tìm cho mệt. Có rồi đây. Vừa nói, Đức hớn hở nhanh chóng mở cánh cửa một cách chậm rãi, nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Cả hai khiêng xác của khanh ra vườn cây cảnh. Bọn chúng loay hoay, không biết làm sao để có thể trôn xác của ả ta. Bất ngờ Duy nói, trời cứu tao rồi. Duy mừng rỡ khi nhìn thấy đống cát sẻng ở phía vườn. Nhìn lên thì nó nằm ngay ở căn phòng đang được tu sửa. Duy nghĩ đơn giản, chắc đống này là để tu sửa căn phòng ấy thôi, hên thật đấy. Duy chỉ đức nhìn về hướng đống cát sẻng đang để và nháy mắt ra hiệu cho hắn. Cả hai khiêng xác của ả Khanh đến thì lại thêm một sự bất ngờ khác, khiến cho Duy thắc mắc. Sao lại có hai, ba cái hố đào sẵn ở đây chứ nhỉ? Cứ chôn đại vào một hố đi, để rồi tao sẽ tính tiếp. Đức hít một hơi thật sâu, cầm gói thuốc lấy một điếu ra châm lửa, giết một hơi dài, hắn phì một làn khói trắng, rồi bình thản. Duy khiêng cái xác, quăng xuống hố rồi để Đức đắp tiếp. Duy có phần run, vì sợ mọi người sẽ phát hiện. Này, nếu lỡ chuyện này bị phát hiện, mày tính sao? Mày đừng có lo làm gì cho mệt. Tao với mày giờ cùng một xuồng cả rồi. Nhưng tao vẫn thấy lo lo ấy. Vừa đắp đất lại, Duy thì run run, sợ bị phát hiện. Còn Đức thì bình tĩnh, mặt lạnh lùng và cầm sẻng cuốc đất trôn cái xác. Ngày mai, nếu có ai hỏi về con vợ của mày, tao nói là không biết. Vì hôm qua, cõng mày say xỉn về phòng, rồi tao cũng về phòng ngủ một mạch đến sáng. Có thằng Hoàng làm chứng, mày còn sợ gì nữa? Nghe trưởng phòng Đức bình thản, bịa ra cả một câu chuyện để ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm. Nghe cũng hợp lý với tình cảnh, nên Duy cũng yên tâm. Trôn xác của ả khanh xong, cả hai quay về, khéo léo đóng cửa, đặt lại vị trí của chùm chìa khóa, rồi ai nấy trở về phòng. Nghĩ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, mà yên tâm an giấc. Ngày thứ hai Sáng sớm, Hoàng vừa ra khỏi phòng, thì anh đã thấy Duy vội vàng đi xuống sảnh, Anh đưa mắt hoài nghi dõi theo rồi bám theo Duy. Hoàng đi theo Duy, đến vườn cây sau homestay. Anh giả vờ gọi lớn. Duy, anh đang làm gì ở đó vậy? Duy đang chầm chầm nhìn vào cái hố chôn khanh tối qua. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng Hoàng gọi. Ờ, tôi, tôi đâu có làm gì đâu. Ờ, tôi chỉ ra đây hít thở không khí và và ngắm cây cảnh thôi. Duy xanh mặt khi nhìn thấy ánh mắt của Hoàng như hai tia lửa. Hình như anh ta đang cố dò xét điều gì từ anh. Duy quýnh quáng. Anh không biết phải đối mặt với Hoàng như thế nào. Nên Duy vội vàng bỏ lên phòng của mình. Đi ngang qua, Hoàng hắt hơi một phát khiến cho Duy cảm thấy bất an. Hình như tôi ngửi thấy mùi gì thôi thối ở đây. Khó chịu thật đấy. Đâu, đâu có. Tôi có ngửi thấy mùi gì đâu nhỉ? Vậy à? Ờ, mà Duy này, sao hôm nay không thấy vợ cậu đâu vậy? Vừa mới nghe Hoàng hỏi đến khanh Duy bắt đầu lúng túng Mồ hôi từ đâu đã tuôn ra ướt hết cả chán à, à, vợ tôi... À, cô ấy vẫn còn đang ngủ Vậy à? Vợ anh ngủ ở đâu vậy? Duy phát hoàng khi câu hỏi của Hoàng cất lên Không lẽ nó biết chuyện tối qua rồi hay sao? Anh quay lại, quát thẳng vào mặt của Hoàng Cô ấy ngủ trên phòng vợ chồng tôi chứ sao? Anh làm gì mà suốt ngày kiếm chuyện với vợ chồng tôi vậy chứ? Ừ, tôi chỉ tắc mắc thôi Sao anh lại căng thẳng như thế Nóng tính vậy chứ Hoàng đi từ từ đến gần Duy Ghé sát tay Duy Ánh mắt thì tinh danh Nói giọng danh mãnh Nóng quá là bớt khôn đấy Hoàng nói xong Anh đút tay vào túi lấy bao thuốc lá Châm một điếu và giết Chẳng những vậy Anh còn cười tươi Mời Duy một điếu Sau những lời Hoàng nói Thì Duy đứng như chết chân Biết tâm trạng của bạn như thế nào. Trong lúc này thì Hoàng chỉ cười vội rồi bỏ đi vào bên trong. Duy như mất đi phương hướng. Toàn thân của anh run lên vì lo lắng. Anh dõi bước nhìn sau Hoàng. Ánh mắt của Duy nhíu lại ném về Hoàng một cái nhìn đầy ẩn ý. Duy đi thẳng một bước lên trên phòng. Thì gặp Đức đang đi xuống với gương mặt tỉnh như không. Thấy thái độ lo lắng của Duy. Đức chụp tay của anh lại hất mũi. Mày đúng là cái thằng nhát như cái. Đã làm rồi thì còn lo sợ cái gì chứ? Mày nói dễ nghe vậy. Giết người đấy. Mày có hiểu không? Giết người đấy. Giết người thì đã sao chứ? Chẳng phải chúng ta đã gián tiếp giết thằng Phúc trước khi đến đây hay sao? Đức nhắc lại cái chết của Phúc. Nhưng thái độ của hắn chẳng có phần nào là hối hận hay ăn năn cả. Còn Duy thì ngược lại. Anh ta cảm thấy dùng mình khi nghe Đức nhắc đến tên của Phúc. Nhưng mà... Tao và mày đã ngồi chung trên một chiếc thuyền rồi. Mày còn lo lắng cái gì không biết Đức lấy gói thuốc ra châm một điếu cho hắn Rồi sẵn tay đưa cho Duy một điếu Đây Hút điếu thuốc đi cho bớt căng thẳng Mọi thứ để tao lo Duy cầm điếu thuốc lên Châm lửa và giết một hơi Tim của anh ta đập thỉnh thỉnh Nhưng rồi với cái vị thuốc cay cay Hương bay qua thoang thoảng Duy nhanh chóng lấy lại được một chút bình tĩnh ban đầu Thằng Hoàng Hình như nó biết tao và mày giết con Khanh rồi đấy Nó biết thì chúng ta xử nó lo gì cho mẹ chứ? Duy chố mắt nhìn Đức, anh không nghĩ rằng Đức lại có tâm địa độc ác như vậy. trong hắn ta ghê tởm như một tên đồ tể máu lạnh. giờ thì có lẽ Duy đã biết rằng anh đã chung thuyền với Đức. nếu anh mà để lộ chuyện thì thể nào Đức cũng xuống tay mà khử anh. Đức bỏ đi xuống sảnh, hắn chẳng quan tâm đến nỗi lo hiện tại của Duy. về phần Duy, anh ta cố gắng hít thở, cố lấy lại bình tĩnh. nhưng khi Duy vừa lên đến tầng hai Thì anh đã bắt gặp Hoàng đứng ra ngoài cửa, vẫy tay chào Duy. Lúc này, Duy không thể kìm nén được nữa mà xông lại túm cổ của Hoàng. Mày muốn cái gì? Mày cho nhỏ tiếng một chút, cẩn thận. Ông Giang hoặc ông Phương mà nghe thấy thì toi đời đấy. Tao hỏi mày muốn gì ở tao? Thái độ của mày... Thái độ của tao là mày khó chịu à? Vậy mày có khó chịu khi chứng kiến thằng Đức làm tình với con vợ của mày không? Sao mày biết? Không lẽ tin nhắn gọi tao qua phòng của thằng Đức Là của mày Hoàng không nói gì Chỉ đứng nháy một bên mắt Cuối cùng Duy cũng nhận ra chính thằng bạn thân của anh ta Đã khiến cho anh trở thành một kẻ giết người bất đắc dĩ Tại sao Tại sao mày lại làm như vậy Vì mày là bạn của tao Tao không muốn mày cứ phải bám víu một con đàn bà lăng loạn Lang trả với đủ loại thằng Mày nói láo Tao không phải là người như vậy Mày ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi nó ngủ với thằng Đức gần một năm nay rồi. Sao mày không nói tao? Sao mày không nói tao biết hả? Tao kêu tao nói cho mày biết à? Liệu mày có tin tao hay không? Hay là mày tin còn vợ mày hơn chứ? Vừa nói, Hoàng vừa mở điện thoại ra. Anh cho duy xem từng hình ảnh mà khanh cặp kè hết kẻ này đến kẻ khác. Và trong những hình ảnh đó, khanh không những cặp với Đức mà à còn cặp với cả giám đốc Tiến. Duy quỵ xuống. Anh không ngờ vợ của anh ngủ với giám đốc Tiến. Duy ôm đầu đau khổ. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra vì sao ông Tiến lại cân nhắc và tin tưởng anh đến lạ. Hóa ra, nó không bắt nguồn từ năng lực làm việc của Duy, mà nó bắt nguồn từ chính cái sừng xảo trá mà Khanh đã cắm lên anh ta bao nhiêu năm nay Mày đã giết con Khanh đúng không, thằng bạn hiền? Duy đưa đôi mắt lên, nhìn chăm chăm, không có chút chớp mắt đối với Hoàng. Nhịp thở của Duy mỗi lúc một nhanh. Sao? Sao mày biết? Hoàng không nói gì, anh ta từ từ cho Duy xem đoạn phim anh quay lại khi thấy Duy đang đứng làm nhảm Vái lại ở chỗ cái hố sau vườn. Mày đang làm tao tức lắm có đúng không? Muốn đánh tao lắm có đúng không? Nhưng mày nên quên suy nghĩ đó đi. Hoàng táng nhẹ vào mặt của Duy, nhìn vẻ mặt ngại ngễ của Hoàng, Duy cũng càng thêm tức tối. Tao hỏi mày muốn gì? Tao muốn tiền. Mày có không? Duy nhìn Hoàng. Anh ta nghĩ nếu như đưa tiền cho Hoàng thì nó có thể để yên cho mình hay không? Hay nó càng lúc càng làm tới? Mày cần bao nhiêu? Hoàng nhìn thẳng vào mặt của Duy rồi nhẹ nhàng buông lời. Mười tỷ. Tao làm quái gì có nhiều tiền để đưa mày như thế? Mày không có tiền thì tao có quả. Hoàng cầm điện thoại, mở đoạn ghi âm của Duy và Đức. Sau khi cả hai giết Khanh, Mày đừng nên lớn tiếng với tao, bạn Hiền ạ. Duy nghe xong, lại nhìn thái độ cương ngạo của Hoàng. Anh ta càng muốn lao vào Hoàng. Nhưng... Mày để tao một chút. Tiền trong thẻ của con vợ tao, tao đi lấy đưa cho mày. Biết vậy thì tốt, bạn Hiền. Duy đứng dậy, mở cửa phòng mình. Mày vào đây, đưa tiền ở ngoài đó. Thằng Đức, lỡ nó thấy thì... được thôi. Hoàng đi theo Duy vào trong phòng, Duy đi chậm chậm, anh ta ngoái nhìn lại thì thấy Hoàng đứng cầm điện thoại, nhìn những bức hình của vợ anh mà cười khoái chí. Thấy Hoàng không chú ý, Duy chạy tới, cầm bình hoa đang để trên bàn đập thẳng vào đầu của Hoàng. Những mảnh thủy tinh tan ra, Duy tiếp tục cầm chúng đâm Hoàng nhiều nhát. Nghe ồn ào, ông Giang Định chạy lên thì đã bị Đức cản lại. Dường như hắn ta đã cảm được sự việc không lành đang xảy ra ở bên trên Đức chạy lên đến nơi Hắn không thấy gì Nhưng khi hắn gõ cửa phòng của Duy Thì Duy bước ra với chiếc áo đầy máu Bên trong là xác của Hoàng Cái gì? Mày, mày lại giết người à? Tại nó Tại nó ép tao thôi Mày gây ra rắc rối to rồi Duy túm cổ áo của Đức Anh ta điên cuồng, gằn giọng Một là mày giúp tao Hoặc là hai tao sẽ giết mày rồi tự sát mày điên rồi buông tao ra để tao tính chưa tính được cách gì thì dưới sảnh tiếng của ông giang đã gọi với lên có chuyện gì vậy anh đức các anh có cần tôi lên giúp đỡ gì không nghe tiếng của ông giang duy rất hoảng mồ hôi đổ ra nhễ nhại anh ta không ngừng run dậy vừa đe dọa đức là hắn phải giúp anh ta thủ tiêu cái xác của hoàng mày từ từ coi bây giờ tao và mày phải chạy xuống dưới tìm cách đánh lạc hướng của ông Giang đã, rồi sau lên tính chuyện dấu xác của nó. Duy đồng ý nghe theo lời của Đức, cả hai quay xuống sảnh viện cớ hỏi ông Giang. Anh có thấy vợ tôi đi đâu không? Duy điểm tĩnh hỏi ông Giang về vợ của anh ta. Còn ông Giang, sau khi nghe Duy hỏi, thì ông ta ngẩn người, vì từ sáng tới giờ anh không có thấy ả Khanh xuống dưới sảnh hay đi đâu cả. Vợ của anh là cô Khanh đúng không? Sáng đến giờ tôi không có thấy cô ấy đâu cả. Vậy vợ tôi đi đâu được ta? Thôi, tôi cảm ơn anh, để tôi gọi cho cô ấy vậy. Duy hối hả, chạy lên trên phòng theo sau là Đức. Và phía sau, cả hai người là ánh mắt và nụ cười kỳ dị của ông Giang. Mày quá, cứ tưởng ông ta sẽ hỏi tới không cơ chứ. Thôi, và mà lo xử lý xác của thằng Hoàng đi. Mày bớt điên lên giùm tao cái. Đúng là chuyến đi chết tiệt thật mà. Nếu mày không lơ cái mạng sống của thằng Phúc, Thì giờ đâu có xảy ra cớ sự như thế này chứ Bây giờ mày lại đổ trách nhiệm lên cho tao Mày nên nhớ Mày và con vợ của mày Cũng có kêu tao mặc xác nó đấy Duy im lặng Anh ta hối hận giá như lúc đó vợ chồng của anh nghe Hoàng cứu phúc Thì mọi chuyện không tồi tệ như thế này rồi Mau vào trong phòng Mà tính cách thủ tiêu xác của thằng Hoàng đi Thằng ngu Vừa nhanh chân Vừa bước Hắn vừa lầm bầm chửi Duy ngu si Duy căm phẫn lắm nhưng giờ Đức và anh ta cùng chung một thuyền, cho nên Đức bước trước, Hoàng bước sau. Khi vào đến phòng, thì Đức ngơ ngác, thằng Hoàng, Ơ? xác nó đâu? Duy chết lặng, anh ta hoang mang. Rõ ràng vừa mới nãy Duy vừa xuống tay giết chết thằng bạn thân ngay tại phòng. Vậy xác của thằng Hoàng có thể ở đâu chứ? Không lẽ, không lẽ nó chưa chết? Không lẽ còn vợ tao về? Nó lấy xác của thằng Hoàng à? Ngay tại lúc này đây, tinh thần của Duy không còn có thể ổn định được nữa. Cơn ám ảnh khi xuống tay với Khanh, luôn ở trong đầu của anh. Nó khiến cho anh không còn tỉnh táo được nữa. Về phần của Đức thì lại khác, hắn tỏ ra vô cùng an yên, tự tốn. Mày bị điên à? Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Sao lại không? Mày nên nhớ đây là Đà Lạt, nơi nổi tiếng là đầy ma đấy. Thằng điên, đời này làm gì có ma với quỷ? Duy nhìn Đức, Ánh mắt của Duy lúc này bắt đầu lấp lóe lên cái sự thù hẳn. Mọi chuyện là do mày gây ra, là do mày, là do mày đó, thật khốn. Nghe những lời phỉ báng, đổ lỗi tất cả lên đầu của mình. Đức hít hà một hơi và xông tới đánh Duy đến nỗi đổ cả máu mồm, máu mũi. Còn đổ lỗi cho tao nữa không? Dám nữa không hả? Nhìn thái độ hung dữ, đôi mắt lăm le đầy phẫn nộ của Đức đang nhìn mình. Duy biết dù anh có cố đến đâu đi chăng nữa Thì cũng không làm được gì Với một tên đồ tệ Lòng mang giả quỷ như Đức Duy lom khom Đi từng bước đau đớn đến căn phòng của mình Rồi chốt cửa lại Duy không quên ném cho Đức một câu Rồi mày sẽ phải trả giá Cho những gì mày đã gây ra Đức nghe Duy hăm hè Hắn chẳng những không sợ mà còn trợn tròn mắt Cười khanh khách với anh Mày nghĩ tao sợ chắc <cười> Duy thở mạnh ra Nhịp thở đầy sự uất hận, anh ta đóng cửa lại, anh ta không muốn nhìn thấy tên đồ tệ đạo mạo như Đức. Trong phòng riêng của mình, Duy bật khóc, anh ta bắt đầu khóc khi nghĩ về những cái hành động của mình. Còn Đức, sau khi lộ rõ cái bản chất hung tàn trước mặt của Duy, hắn không về phòng mà bỏ đi ra bên ngoài. Trong homestay, giờ chỉ còn Duy, ông quản gia Giang và ông chủ phương. Duy muốn chạy xuống. Anh muốn đi tìm họ để kể hết những tội lỗi do mình gây ra. Anh muốn cho họ biết rằng anh đã giết Khanh và Duy. Và cho họ biết rằng Phúc đã chết bởi chính sự vô tâm độc đoán của Đức. Nhưng Duy là kẻ nhút nhát, chỉ dám đập dưới nịnh trên. Nên anh ta không đủ can đảm để nó chảy, để nó trở thành sự thật. Duy ngồi một mình trong phòng. Anh ta khóc, cảm thấy hối hận vô cùng. Đột nhiên Duy cảm nhận được một làn hơi lành lạnh Đang phả vào sau gái của mình Cảm giác như có ai đó Đang sau lưng của mình Duy quay nhanh lại thì chẳng có ai Cơn sợ hãi của Duy dần tăng lên Trong chính căn phòng đó Ở bên trong căn phòng đang được tu sửa Hoàng tỉnh dậy trong tình trạng người đầy vết thương Toàn thân của anh tê cứng Vì cái lạnh đã phát ra từ căn phòng Hoàng vẫn chưa tỉnh hẳn Trong cơn nửa mê nửa tỉnh Anh nhìn thấy xung quanh Ở phía bên phải của anh không chỉ có mình anh Mà còn có xác của Khanh Tim của Hoàng đập thình thịch Anh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra Chưa kịp chấn tĩnh bản thân Hoàng cố quay sang bên trái Thì anh đã tá hỏa Lại thêm một cái xác nữa Trái với Khanh Một cái xác đầy máu me Thì xác chết nằm ở bên trái Lại là một cô gái xinh đẹp Tuổi chỉ chừng đôi mươi Và được bảo dưỡng trong chiếc lồng kính xung quanh cái xác của cô gái Là những cánh hoa hồng Được dài khắp người của cô Kèm theo đó là một bảng tên hình trái tim Bằng gỗ bóng loáng Được khắc dòng chữ Phương, anh yêu em Thấy dòng chữ ấy Hoàng run lên Tim đập nhanh hơn Anh lắp bắp Cố để nói vì miệng của anh bây giờ Như là đang khô cứng lại từng giờ Ph Phương, làm sao cô ấy Cô ấy có thể ở đây được chứ Chẳng phải Phương đã mất tích hơn 4 năm trước hay sao Hoàng chưa kịp định thần thì thêm một lần bất ngờ nữa mà anh không thể tài nào tin được. Ông Giang và ông Phước đang nhìn anh. Hoàng sợ hãi tột độ, anh cố vùng vẫy nhưng một mùi thơm bắt đầu tỏa ra khiến cho anh choáng váng. Trong lúc còn nhận thức, Hoàng thấy ông Giang và ông Phước cười lớn, giọng cười đầy sự khoái chí và pha một chút man rợ Đáng sợ, cả hai chóng bịt mũi lại và bước ra khỏi phòng. bỏ mặc Hoàng ở lại trong phòng. Cánh cửa phòng khép lại, nhiệt độ phòng giảm dần. Trong cái làn hơi lạnh lẽo, một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra, làm cho Hoàng ngất liệu đi. Ở bên ngoài, nói chính xác hơn là phòng của Duy, thì bây giờ, anh ta vẫn còn đau đớn vì những tội lỗi của mình. chợt Duy thấy lạnh lạnh, một cái lạnh đến lạ lùng. Nó khiến cho anh phải nổi cả gai ốc. Điện thoại của Khanh để trên bàn bỗng rung lên. khiến cho duy giật mình hoảng hốt anh cầm máy lên thì thấy màn hình lại hiển thị số của khanh duy ném chiếc điện thoại ra xa anh chấp tay quỳ lại liên tục khanh khanh ơi anh anh không cố ý giết em à, anh anh chỉ lỡ vì vì em phản bội anh là là lỗi của em không phải lỗi của anh duy lắp bắp chữ rõ chữ không đứt quãng mồ hôi thì tuôn ra như tắm bên phía đầu dây bên kia Một giọng nói lúc thì quá trầm, lúc thì lại cao vút. Lại còn cả tiếng khóc, tiếng cười oán than. Trả lại bạc cho em. Trả lại bạc cho em, chồng yêu. Trả lại bạc cho em. Anh là kẻ thấp kém, một thằng đệ hèn Giọng nói van nài dên là thảm thiết của Khanh, khiến cho Duy càng thêm sợ hãi, quá hoảng hốt. Anh ta bỏ lại cầm chiếc điện thoại của khanh thật mạnh, làm cho nó vỡ tan tành. Duy ngồi run dậy, thì tiếng chuông điện thoại của anh đã vang lên. Lần này là số của Hoàng. Quá hoảng, Duy đập luôn chiếc điện thoại xuống dưới đất. Mồ hôi thì anh ta đổ ra như tắm. Duy quá sợ hãi mà nói. Phải cúng. Mình phải chạy xuống gốc cây cúng cho vợ, để nó đừng ám mình. Vừa đứng lên, quay lại thì Duy hứng ngay một nhát dịu. khiến cho lớp da thịt một bên mặt của anh rơi vãi xuống con mắt bên đó treo lủng lẳng rồi rớt xuống đất lăn long lóc duy chưa thể phản ứng gì được vì nhát dìu đã khiến cho anh tắt đau đớn máu chảy không ngừng anh vừa kịp mở miệng bậy mày, mày là ai thì ra bàn tay của kẻ đó đã ấn sâu vào ngực của duy hắn ấn sâu đến nỗi lòng ngực của anh rách toác ra máu chảy lênh láng khắp người duy ngã xuống chết khi trên tay đang cầm trái tim của anh, một trái tim màu đen <cười> đầy nhờn nhúa. <nhuốc. cười> một hồi sau, đức về đến, hắn nhìn thấy ông Giang đang ngồi ở sảnh, ông đang nhận điện thoại đặt phòng của khách. Hắn vui vẻ, gật đầu chào ông, rồi bước lên trên phòng. Nhưng khi mở cửa phòng ra, một cảnh tượng hãi hùng ngay trước mặt của hắn, xác của duy treo lủng lẳng ngay trên đầu giường của hắn. Và phía nơi dưới là vô số tấm ảnh chân thật của hắn và Ả Khanh Đức quá kinh hãi Hắn thét lên trong cái sự hoảng loạn và điên cuồng Chạy bán sống, bán chết xuống lầu báo cho ông Giang Lúc ấy, mặt mày hắn tái dại lại Trắng bệch như không có còn một chút máu nào Ông Giang nghe Đức kể tiếng được, tiếng mất Ông không tin Vậy nên, ông tức tốc chạy lên để xem sự tình có như lời thuật của Đức hay không Và khi ông Giang lên đến nơi thì một lần nữa cái sắc của Duy đã lại biến mất một cách kỳ lạ. Nhưng chỗ được ráp giường hoàn toàn phẳng phiu và cũng chẳng có tấm ảnh cũ hắn và ả khanh nằm ở trên đó. Đức ngồi sụp xuống, hắn run rẩy, hoang mang trước khi nhìn khó hiểu của quản gia Trang. Anh Đức, anh Đức, anh ồn cả chứ? Tiếng của ông Giang gọi cho Đức không ẩm ừ gì cả. Hắn vẫn còn nhớ đến cái hình ảnh đầy máu me của Duy Tự nhiên hắn đưa mắt nhìn ông Giang Một ánh nhìn hoài nghi của một con người dạ quỷ Chính ông Chính ông là người đã giết Duy Chính ông có đúng không Ờ Anh nói cái gì vậy Anh Duy Anh Mà Mà mới xuống hỏi tôi về vợ của anh ta Ờ Anh ta bị giết sao Tôi nghĩ ông là người biết rõ chuyện này chứ Tôi làm sao có thể làm cái chuyện mất nhân tính như vậy được Tôi giết anh Duy để làm gì chứ Đức xứng người, hắn ngồi như chết lặng. Ông Giang làm sao có cớ gì để mà giết thằng Duy? Ông ta có quen biết nó đâu? Đầu của hắn như phát điên, hắn không thể tin nổi rằng một chuyến du lịch lại có thể trở thành một bữa tiệc giết người tàn khốc và rùng rợn. Hắn chạy nhanh về phòng, chốt cửa lại. Tay hắn rung rung, nhấc máy lên và gọi cho giám đốc Tiến. Trái lại với giọng điệu đầy sức sống của ông Tiến, thì ở đầu phía dưới bên kia, Đức, nó lại khác hẳn. Hắn ngập người, đáp lời bằng những câu chữ không tròn trịa, không dứt khoát. Thưa giám đốc, những người trong đoàn đã... Đã thế nào? Sao lại ngập ngừng như vậy thế kia? Họ bị giết cả rồi, sếp ạ. Bị giết? Tại sao họ lại bị giết chứ? Tôi không biết nữa, nhưng họ nhưng họ chết rất ghê giận. nó như thế nào? nó nó bị xe tông, rớt xuống vực ở trên đường đi tới đây rồi xếp bạn. vậy thì tốt rồi. đó hình như đã thành quỷ, nó nó trả thù bọn tôi. à vậy à? nghe thấy mấy lời của giám đốc tiến rất lạ, nó như là một sự ngạc nhiên, đầy vẻ đắc chí, khiến cho đức cảm thấy bất an. À, sếp à, ông nói như vậy là có ý gì ạ? ý gì thì tôi nghĩ anh phải rõ hơn tôi chứ. ờ Ờ, ông, ông biết thằng Phúc là là gì của con Phương sao? Đúng vậy. Nghe gã giám đốc đáp trong cái sự hả hê Không lẽ mọi chuyện đều là do ông ta dàn xếp cả. Thằng Phúc nó là gì của con Phương? Đức đau đầu suy nghĩ. Hắn không ngờ rằng tay giám đốc tiến mà hắn thường định gã thâm độc hơn cả hắn nữa. Ê, nhưng nhưng chẳng phải là ông đã bảo tôi đưa con Phương đến cho ông sao? Con làm gì nó, sau tôi phải không? Ờ, tôi... Gã giám đốc cười lớn trong cái sự sợ hãi đến tột đỉnh của Đức. Đúng thật, gã Tiến chưa thấy được cái kinh hồn ghê giận mà Đức đã phải chứng kiến. Tiếng tút tút từ phía đầu dây của gã Tiến đã làm cho Đức cảm thấy mình như bị sỏ mũi, như một con tốt cho gã ta. Gã thích thì giữ, không thì đá hắn đi. Giám đốc Tiến, ông đúng là một con cáo già mà. Phía ngoài phòng, quản gia Giang đã nghe hết tất cả cuộc hội thoại. Ông cười, một nụ cười nhách đến kỳ lạ. Bên trong căn phòng tu sửa, Hoàng dần dần tỉnh lại. Tuy không tỉnh táo hẳn, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng nói đầy gắt gỏng, oán hận bên tai. Anh cố nghe thật rõ giọng nói ấy, thì ra bất ngờ khi giọng nói đó đã quá ư là quen thuộc. Bà cảm thấy như thế nào? Bà mợ dấu yêu của con, bà cảm thấy đau đớn không? người đàn bà tay mang còng chân thì mang xiềng xích bà ta đang kêu la dữ dội tiếng roi quật vào người của bà ta kêu cứ phành phạch mỗi lúc một nhanh hơn thật khốn khiếp mày dám hành hạ người đã nuôi nấng cứ mang mày như vậy sao cái gì bà nói bà cứu mang tôi à hay bà cứu rồi mang về đánh đập như một con thú chứ bà nói bà nuôi tôi hay bà nuôi tôi rồi tần tôi trong những cái trận đòn vô cớ chứ mày mày là thằng vô ơn tao hận mày bà có quyền gì mà hận tôi bà nói tôi vô ơn với bà ư vậy cái ơn bố mẹ tôi cho bà đâu rồi mụ đàn bà đang bị trói tay bằng còng treo lơ lửng phun nước bọt vào kẻ đang lớn tiếng hành động của bà ta làm cho kẻ đó cảm thấy phẫn nộ tên đó định cầm cây móc sắt ngay chiếc bàn bên cạnh Nhưng hắn đã khựng lại, ông có muốn hành hạ bà ta không? Tất nhiên là tao muốn rồi. Nói rồi, kẻ đó quay lại đưa cây móc sắt. Lúc bấy giờ, Hoàng nhận ra đó là, ông, ông Phương, ông, ông tại sao ông lại ở đây? Nghe Hoàng ngạc nhiên hỏi lớn, hắn quay lại thì kẻ đó, hắn ta không phải là ông Phương. Hắn đi lần lần, từ từ tiến đến chỗ của Hoàng. Hắn lột bỏ lớp hóa trang và bộ dâu trên mặt. Gương mặt của hắn đã dần dần lộ ra. Hắn chính là Phúc. Phúc với vẻ mặt trông rất lạnh lùng như một kẻ máu lạnh. Hắn nhếch mép cười. Một nét nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cho Hoàng phải dùng mình. Mày ngạc nhiên lắm hay sao? Ờ, tại sao anh đã chết rồi cơ mà? Sao, sao anh lại ở đây? Phúc đưa mắt nhìn Hoàng. Và chỉnh sửa lại chiếc áo của anh cho ngay ngắn. Tao không ở đây, chứ mày nghĩ tao ở đâu? Nh nhưng anh đã đã rớt xuống vực rồi cơ mà. Tao rớt xuống vực, những đâu có nghĩa là tao đã chết. Phúc cười lớn, kẻ đang tra tấn bụ mợ cũng cười lớn. Hắn ta quay lại nhìn Hoàng, khi thấy mặt Hoàng tròn mắt, anh đang chứng kiến cái gì như thế này? Kẻ đó chính là ông Giang. ông quản gia già của homestay ông ta nhìn anh cười vừa tra tấn bà chị họ của ông vừa giải đáp cho hoàng sau lời nói của phúc làm sao mà có thể chết được khi mà kế hoạch đó là do nó giản ra chứ <cười> kế hoạch à, nghĩa là sao trong khi hoàng đang ngơ ngẩn anh không hiểu sự tình gì cả phúc cười một cách nham hiểm <cười> Tao đã tính toán kỹ đâu vào đó Chiếc xe hàng tông tao Là do chú Giang cầm lái đấy Phúc quay lại nói với ông Giang Chú lái xe ẩu quá Sai một ly Là tôi không còn nhanh chóng né được Thì là lúc đó là thành quỷ thật rồi đấy Phúc và ông Giang cười lớn Lúc này Hoàng mới nhận ra cái chết Đều là do Phúc sắp đặt Nhưng làm sao mà ông ta có thể biết anh sẽ xuống xe Phúc đưa chiếc điện thoại lên Bật đoạn ghi âm, cuộc giọng nói của Đức lúc hắn sai Phúc xuống xe, mua đồ ăn để cho mọi người. Lúc bấy giờ Hoàng mới nhận ra rằng, thì ra chính Phúc đã gọi cho ông Giang từ trước, sau đó mở loa cho ông ta nghe rõ, để có thể dàn ra một vụ tai nạn chân thật để qua mắt được tất cả mọi người khi đó. Điều mà Hoàng càng không thể tin được, đó chính là Phúc, một người nhút nhát, khép mình, lại chính là kẻ đứng đằng sau cái vụ thảm sát này. Tại sao? Tại sao anh phải giết hết mọi người chứ Phúc quay mặt Bước đến chỗ của Phương đang nằm Hắn nhìn cô cười hạnh phúc Rồi đưa cái mặt tỉnh bơ về phía của Hoàng Vì chúng đáng chết Và kể cả mày Cũng như vậy Sau lời nói Phúc nhìn chăm chăm rồi từ từ cười nhẹ nhẹ Nhưng đối với Hoàng Nụ cười đó đáng sợ hơn bất kỳ Một nụ cười nhăm hiểm nào khác Tao Tao đã làm gì mày Hoàng quát lớn, cổ họng của Hoàng rung lên từng cơn như thấy rõ. Dường như Phúc đã nói đúng vào một điều gì đó mà Hoàng đang muốn giấu. Sao mày không cứu tao, khi tao bị tai nạn trên lúc đến đây vậy chứ? Phúc Tử tốn nói, còn Hoàng, sau khi nghe lời chất vấn đó, nét mặt của anh trở nên buồn bã. Tạo, tao đã cố thuyết phục Đức để để Đức cứu mày, nhưng ông ta đã ngăn cản tụi tao. Ông Đức ngăn cản mày, hay là mày sợ thằng Duy nó đến cứu tao để có thể sẽ bị làm phiền phức bởi công an chứ? C công an gì? Sao lại phiền phức đến họ? Mày mày nói linh tinh gì vậy? Phúc hất cầm cười lớn. <cười> Nếu tao chết, thì đám tụi mày chính là người chứng kiến. Liệu công an có tra hỏi tụi mày hay không? Ờ, tất nhiên là có. Vậy đó có phải là phiền phức bởi công an hay không? Hoàng cứng giọng, anh im lặng và chính cái sự im lặng đó chính là sự thừa nhận đối với câu hỏi của Phúc. Tao không có ý đó. Vậy sao mày không cứu tao? Ờ, bởi bởi vì Hoàng ấp úng, ánh mắt của Phúc trợn lên đầy vẻ hung bạo. Từng nhịp thở của Phúc lúc này như ngọn khói của một ngọn núi lửa đang trực chờ chuẩn bị tuôn trào cái cơn thịnh nộ. Bởi sao? Đói. Hoàng không thể trả lời vì chính anh đã quá nhu nhược khi không giữ rõ chính kiến của mình. Hoàng đã bị những lời nói của Đức thuyết phục hoàn toàn. Nếu lúc đó tao liều mình cứu mày thì có lẽ muộn rồi. Phúc thét lớn, hắn tiến gần đến chỗ của Hoàng, tay cầm đeo một bộ vuốt nhọn kề vào cổ của Hoàng. Mày là một thằng hèn, tao cứ tưởng mày thường giúp đỡ tao, dám đứng lên chống lại thằng Đức. Ai ở đâu mày cũng như tụi nó, cũng nịnh nọt để được sống. Đó là cha mẹ của tụi mày à? Nhưng quyền lực của thằng Đức rất cao. Mày vốn biết điều đó mà. Quyền lực cao thì sao chứ? Đức có thể sai người giết tao. Nếu tao chống lại hắn, giống như hắn đã từng làm với Phương cách đây bốn năm đấy. Sau lời nói đó, ánh mắt của Phúc trợn lên, đỏ ngầu. Khiến cho Hoàng cảm thấy mình đang chạm đúng những gì mà Phúc đang giấu Phương Phương Cô ấy là gì của mày Là bạn gái tao Mày nói láo Nghe xong lời nói của Phúc Hoàng không kiềm chế được nữa Cách đây 4 năm Hoàng và Phương yêu nhau Anh ta còn dự định sẽ cưới Phương làm vợ nữa kia Thế mà nay Phúc lại nói Phương là bạn gái của hắn Điều đó làm cho cơn ghen tuông trong Hoàng nổi lên Nhìn thái độ ghen tuông của Hoàng, Phúc chỉ biết đứng nhìn rồi ném một nụ cười khinh bỉ vào mặt của anh ta. <cười> mày nói mày cầu hôn Phương? Mày yêu Phương à? Đúng, tao rất yêu Phương. Vậy lúc Phương bị bọn khốn đó hại, thì mày ở đâu? Ở, tao... Mày đừng tưởng tao không biết. Mày và vợ chồng thằng Duy đã nhìn thấy Phương bị bọn chúng cưỡng hiếp, nhưng bọn bầy đã bỏ mặc cô ấy. mày yêu cô ấy bằng cách nhìn bọn nó cưỡng hiếp cô ấy hay sao chứ hả nhịp thở của phúc mạnh dần lời nói đã có phần cay nghiệt hơn nặng nề hơn tại sao mày lại biết chuyện đó mày không cần biết tại sao mày trả lời câu hỏi của tao đi tao tao thực sự ừ, tao tao tao đã tự vấn lương tâm tao đã rất hối hận vì vì đã không kịp cứu cô ấy mày dày vò à mày chất vấn lương tâm Thì Phương có sống lại hay không chứ? Cô ấy có thể sống lại không hả? Hoàng im lặng. Anh cúi đầu xuống tỏ vẻ ân hận. Còn Phúc, bộ mặt đầy hận thù, hình như đã tan biến đi. Mà thay vào đó là gương mặt đầy sự tiếc thương. Giờ thì có lẽ Hoàng đã biết rõ. Phúc yêu Phương. Yêu người con gái mà anh đã định cưới làm vợ. Nhưng anh cũng không dũng cảm cứu cô ấy khỏi tay của bọn lạm chức lạm quyền. Bọn nịnh trên đạp dưới Tụi bây có im đi không hả Suốt ngày chỉ toàn yêu với đường Toàn vì một đứa con gái Mà sâu xé lẫn nhau Đời này thiếu gì gái Mấy thằng ngu Ông Giang đang tra tấn bà mợ của Phúc Cũng chính là chị của ông ta Nhưng khi nghe câu chuyện Mâu thuẫn của Phúc và Hoàng Ông ta bật cười như một kẻ chế diễu Ông vừa nói cái gì vậy Phúc tiến lại chỗ của ông Giang Ông ta vẫn cười Vô cùng thích thú nham nhở. Tao nói không đúng hay sao chứ. Tụi bây là những thằng ngu. Ông nói ai ngu? Tao nói mày đấy. Cháu ngoan. Ông Giang vừa nói, vừa vỗ vào vai của Phúc. Hắn nhìn tay ông Giang, cười cười rồi nhún vai một cái. Ông Giang thét lên đau đớn. Mắt ông nhìn Phúc, bấu víu vào tay của hắn. Ông đã bị Phúc bất ngờ, dùng bàn tay gắn đầy vuốt nhọn bóp thẳng vào cổ của ông. Bậy, bậy dám... Dám giết tao. Tại sao lại không chứ? Gương mặt của Phúc vẫn điềm tĩnh trả lời ông Giang. Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn đã thay đổi sắc mặt. Hắn thở mạnh, ánh mắt thì nhíu lại, nhìn chằm chằm vào ông Giang. Hắn nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất. Những chiếc vuốt nhọn càng lúc càng đâm sâu vào cổ của ông ta. Máu từ đó tuôn ra dữ dội, ướt đẫm cả một vùng dưới sàn nhà. Ông Giang nhìn Phúc với ánh mắt đầy van nải. Nhưng đổi lại cái ông nhận là một cái ánh nhìn đầy sự phẫn nộ từ đứa cháu của mình. Đáng lẽ ra, ông sẽ có gia sản này, thứ mà ông luôn hằng ao ước. Nhưng ông đã sai lầm khi dám xúc phạm người con gái của tôi. <cười> đáng tiếc thật, đáng tiếc thật, ông cậu của tôi. Phúc nghiến răng, hạ một giọng cực trầm, bàn tay móng vuốt của hắn bấu vào cổ của ông Giang càng ngày càng sâu. Và cho đến khi thân người của ông Giang, đang ở trên không rớt xuống, trên tay của phúc là cái đầu với gương mặt thất thần và ánh mắt trợn tròn của ông giang. phúc đã xuống tay với chính người chủ họ của hắn, nhưng dường như hắn chẳng có một chút gì hối hận. cái bóp cổ dứt khoát đến nỗi đầu của mình của ông giang kia lìa khỏi nhau đã chứng minh ra điều đó. phúc cầm chiếc đầu đang trợn trắng đôi mắt của ông giang trên tay, hắn nhìn cười. rồi vung tay đập thẳng đầu của ông Giang xuống dưới sàn, cái vùng tay đó đã khiến cho đầu của ông ta vỡ toang ra, não óc và máu văng ra hòa vào với nhau. Phúc vẫn im lặng trước cái nhìn kinh hãi của Hoàng. Hắn không để ý và đưa ánh mắt lên phía bà Mợ đang bị xích. Phúc không ngần ngại mà cầm lấy móc sắt mà thụt vào ổ bụng rồi cổ của Mợ hắn rồi nói: chiếm nhà, chiếm đất, chiếm tiền nữa không? À, bà già, bà đã giết hại bố mẹ của tôi như thế nào? Bà làm lại cho tôi xem, bà đã hại bố mẹ tôi như thế nào hả? Phúc vừa cười rồi vừa khóc. Hắn điên cuồng, vừa thụt chiếc móc sắt vào cổ, bụng của bà ta, vừa gầm thét những cái lời lẽ cực kỳ phẫn nộ. Hình như tâm lý của hắn đang trở nên điên loạn. Chứng kiến hình ảnh của Phúc lúc này, Hoàng mới hiểu ra rằng hắn đã sống trầm tính, Chịu sự sỉ nhục, lăng mạng của Đức và mọi người là vì hắn đã sống quen với những điều đó. Đột nhiên, nhịp thở của Hoàng đã ngày càng gấp gáp khi anh nhìn thấy Phúc trong cái bộ dạng đầy máu me. Đôi mắt đang nhíu lại, đang lăm ne nhìn anh và cười. Mày muốn gì? Mày muốn gì? Hoàng của quại người lung tung, tiếng dây xích chạm vào nhau kêu lên inh ỏi. Anh sợ hãi nhìn cái hình ảnh ngay tại cái thời điểm này của Phúc. hắn đã thực sự trở thành một con quỷ mang cái nhịp thở của con người phúc đi đến chỗ của hoàng một tay đeo vuốt nhọn một tay cầm lấy chiếc rìu đã lấm lem máu tươi hắn vung chiếc rìu vào hoàng nhưng vô tình trúng cái sợi dây xích đang trói tay của hoàng khiến nó đứt lìa ra hoàng đã thoát được xiềng xích anh bắt đầu giằng co chiếc rìu với phúc nhưng bàn tay đeo vuốt của phúc đã đâm sâu vào bụng của hoàng hoàng gục xuống Anh chỉ kịp chỉ tay vào Phúc, thốt lên đầy yếu ớt. Mày, mày sẽ phải trả giá. Tên ác quỷ. Nhìn hoàng cục ngay xuống vũng máu, hắn chỉ nhìn rồi mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo, đầy giá tâm của quỷ dữ. Trong căn homestay lan tranh bây giờ, chỉ còn duy nhất trưởng phòng Đức và Phúc. Sau khi chứng kiến từng người... Từng người trong đoàn người bị giết một cách dã man. Hắn ta biết sắp sửa sẽ tới là mình. Hắn cố chạy để đi tìm quản gia giang khắp nơi trong căn biệt thự. Nhưng hắn không thấy ông ấy đâu cả. Không có tìm được quản gia, hắn định chạy về phòng của mình, khóa chặt tất cả các cửa, cửa chính, cửa sổ. Hắn đều đóng tất. Đức run run, cầm điện thoại và cố gọi cầu cứu giám đốc Tiến. Alo, giám đốc, ông làm ơn cứu tôi với. nó giết tôi mất. Tao đang xuống đón mày đây. Khi nào tao gọi mày, hãy cố mà chạy ra quốc lộ. Giám đốc tiến tắt máy. Lời nói của gã đã khiến cho đức có thêm niềm tin rằng hắn sẽ được sống sót trong cái sự truy giết của phúc và rời khỏi căn biệt thự một cách an toàn. Hắn thở dồn dập, tim đập liên hồi. Hắn cố chấn an rồi sẽ sớm được cứu mà thôi. Âm thanh của chiếc diều đang chặt vào cánh cửa phòng càng lúc càng lớn dần. bên trong đức bắt đầu run sợ hắn cua chiếc đèn ngủ cầm giơ lên phía trước để phòng thân bỗng rầm một tiếng cánh cửa của phòng ngủ đã bật xuống đức quay người lại thì hắn chố mắt mặt tái mét còn tay chân thì run lên cầm cập từ trong tủ quần áo phúc bước ra với bộ dạng lịch lãm nhưng tay đeo bộ vuốt nhọn đã đẫm máu tại sao tại, tại sao mày mày có thể vào đây tại sao không đây là nhà của tao Là nơi sống của tao mà. Hắn nhìn Đức, nhách mép và từng bước, từng bước chậm chậm đi đến Đức. Còn Đức, thấy kẻ sát nhân đang tiến lại mình. Hắn dần dần thụt lùi lại, tay chân run rẩy không ngừng. Miệng hắn thì lắp bắt. Mày mày, mày, mày, mày, muốn gì? Phúc không trả lời. Hắn cứ tiến tới, từng bước, từng bước, Đức vẫn cứ lùi và lùi. Nhưng đến sảnh, Đức đã không còn chỗ để lui bởi. Phương, tại tại sao cô ấy lại ở đây? Ừ, mày ngạc nhiên lắm có đúng không? Ngay từ khi chuẩn bị bước vào phòng của Đức, Phúc đã âm thầm đưa cái xác của Phương để chặn ngay lối cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Hắn quăng cho Đức xem một cuốn nhật ký cũ mềm. Đức tay run lên, cúi xuống nhặt cuốn nhật ký đó lên và đọc từng trang một. Ngày 17 tháng 7 năm 2016 Phúc à Hôm nay là ngày Phương đi phỏng vấn Tại một công ty lớn Phương cứ nghĩ là mình sẽ rớt Nhưng không Phương đã rất bất ngờ Khi mình đã được nhận ngay lần đầu tiên Phương vui lắm Nhưng mà người phỏng vấn cho Phương Ông ta cứ nhìn Phương mãi Ánh mắt của ông ta rất lạ Nó làm cho Phương sợ lắm Ngày 16 tháng 8 năm 2016 Phúc ơi Phương đã nhận được ly trà sữa Và gói sôi gà mà Phúc đã gửi Sao Phúc biết Phương thích những món này vậy Hay thế Phúc làm Phương cảm thấy rất vui Nhưng mà Phương biết là Phúc đang vừa học Vừa làm và rất vất vả Nên đừng có mua cho Phương nữa Phương sẽ cảm thấy hổ thẹn lắm đấy Ngày 19 tháng 9 năm 2016 Hôm nay Phương đã nhận lời yêu của Hoàng Bạn học cũ của mình rồi đấy Bây giờ trong anh ấy, ấy đẹp trai lắm lãng mạn và đặc biệt anh ấy luôn quan tâm và cho phương cảm giác an toàn ngày hai mươi tháng 10 năm hai nghìn sáu hôm nay anh hoàng bất ngờ cầu hôn phương trước mọi người nhưng phương đã khóc phương cứ nghĩ hôm nhận lời yêu anh hoàng thì anh ấy sẽ chỉ yêu mình phương và sẽ luôn bảo vệ phương nhưng nhưng phương đã sai phương đã bị anh ta bán phương cho hai tên thú tính là trưởng phòng đức và giám đốc tiến phương đã bị bọn khốn ấy cưỡng hiếp phương không tiếp sống nữa ngày hai mươi tháng mười một năm hai nghìn sáu hôm nay phương đã trở về thăm trường lần cuối cùng phương sẽ ra đi mãi mãi phúc đừng có giữ tình cảm cho phương nữa phương đã không còn xứng đáng để đáp lại nữa rồi phương xin lỗi phúc cảm ơn phúc đã luôn ở bên phương vĩnh biệt phúc Gương mặt của Đức sau khi đọc cuốn nhật ký thì nó trở nên biến sắc hơn. Hắn không ngờ bí mật của hắn và gã giám đốc Tiến đã bị Phương lưu hết lại trong quyển nhật ký. Đột nhiên, hắn cười lên điên loạn, chỉ thẳng tay vào mặt của Phúc. Đúng, đúng đấy, chính tụi tao đã cưỡng hiếp nó. Thì sao nào, thì làm sao nào? Mày không biết đâu, cái cảm giác va chạm vào một người của một đứa con gái vừa sinh, vừa quyến rũ, Tào nói nó sướng gì đâu chứ. Mày không thể tưởng tượng được đâu. Còn Phương, nó rên rỉ, gương mặt thánh thoát của nó trông khiêu gợi lắm. <cười> Đức liền thuyên những cái lời nói dâm dục, tục tiểu để miêu tả về cái thân hình của Phương. Phúc thì vẫn cứ đứng im, hắn vẫn để cho tên trưởng phòng nói hết những gì mà hắn và với tên giám đốc đã thỏa mãn. Rồi khi Đức vừa dứt câu, thì Phúc đã dùng nắm tay A thì Phúc đã dùng tay nắm chặt miệng hắn, từng chiếc móng vuốt trên tay của Phúc ghim sâu vào lưỡi, từ mồm mép của Đức tuôn ra như thác, là những cái dòng máu đỏ thẫm. Phúc cầm chiếc lưỡi của hắn ta, kéo mạnh đến nỗi đứt lìa ra làm đôi. Đức đau đớn, theo phản xạ, hắn ta đã dùng tay bịt miệng lại, nhưng chưa kịp hoàn hồn, thì Phúc đã bóp vào cổ họng của Đức, từng chiếc vuốt nhọn bấu vào trong cuống họng, dỉ ra máu như thác. Mặc cho Đức vùng vẫy tay chân, Phúc vẫn càng bóp mạnh, gương mặt của Phúc như hành lên một nét gì đó lạnh lùng vô cùng. Đôi mắt chừng chừng nhìn Đức, không có chớp mắt. Phúc dùng hết sức phẫn nộ của mình, mà bóp cổ Đức đến nỗi đầu của hắn đã đứt lìa ra, máu thì nhuộm cả sàn nhà. Thanh toán xong Đức, Phúc vào trong phòng, chọn một bộ đồ của Đức rồi mặc vào vội vã đi ra bên ngoài căn hộ. Hắn lướt qua thi thể của Phương đặt ở lối hành lang cầu thang để chặn đường cho Đức chạy. Phúc dừng lại ít lâu, đứng ngắm thi thể của Phương. Hắn cười hạnh phúc rồi nói, Rồi chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh sẽ chăm sóc cho em mãi mãi và không để em phải khóc. Chờ anh nhé. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Chiếc xe của giám đốc Tiến cũng đã đến gần với homestay lan tranh. Gã ta thấy bóng dáng của người đứng giống như là Đức, lại còn mặc quần áo của Đức nữa. Trời mưa to, gã nhanh chóng tấp lại gần, nhìn thấy quá giống trưởng phòng Đức đang run rẩy. Có điều bộ lo lắng, gã dừng lại ra hiệu vào bên trong xe. Bên ngoài, Phúc nhìn gã rồi gật đầu. Thấy vậy, giám đốc Tiến yên tâm cho Phúc vào trong xe, vì cứ nghĩ mình đã đoán đúng người. Phúc vừa vào xe, giám đốc Tiến đã liền cười to. <cười> Giờ thì cậu yên tâm chưa? Thằng Phúc sẽ không bao giờ giết được cậu, và nhất là tôi nữa. <cười> tôi lớn hơn nó vài cái đầu đấy. Ông đã chắc chưa? Phúc từ từ ngước mặt lên nhìn, ánh mắt đỏ ngầu, miệng thì cười quái dị. Đến lúc này, giám đốc tiến mới nhận ra rằng gã đã nhìn nhầm người. Gã cố vùng vằng, có ý định mở cửa xe chạy ra bên ngoài. Ông đừng hòng chạy. Bàn tay đeo vuốt của Phúc. đâm xuyên qua chiếc ghế đến tận lồng ngực của gã tiến. Gã thoi thóp, nhưng Phúc không muốn cho gã chết vội. Hắn ném gã xuống dưới ghế sau và lái xe về Homestay Lan Tranh. Đến nơi, Phúc đã lôi gã giám đốc vào trong, mặc cho gã đã dỉ máu, tạo thành một vệt dài từ sân cho đến sảnh tầng 2. Lên đến tầng 2, gã giám đốc nghe mùi xăng và mùi máu trộn hòa lẫn vào nhau, bốc mùi nồng nặng. gã càng hoảng hốt khi nhìn thấy xác không đầu của đức gã sợ hãi cố gắng vùng vằng bỏ đi nhưng cái đầu của trường phòng đức bỗng lăn lông lốc về phía của gã vừa nhìn thấy gã tiến đã giật mình run sợ gã nhìn xung quanh nước mắt nước mũi tuôn ra nhễ nhại. gã đưa mắt nhìn thấy thi thể của phương thì nỗi sợ hãi của gã đã tăng lên tột độ hắn chắp tay van nài tôi, tôi không có ý hại cô tôi, tôi không có ý hại cô Mày cưỡng bức cô ấy, mà nói là không có ý à? Tôi tôi không có, tại tại tên Đức xúi dục Nó nói là nó, nó tặng cô ấy cho tôi. Phục nghiến răng, trận mắt nhìn gã giám đốc bằng một cái ánh nhìn đầy lửa hận. Phụ nữ là món đồ chơi hay sao? Người khác tặng là mày dùng à? à tôi, tôi... Giám đốc Tiến cứng hỏng gã không còn biết nói gì để bao biện cái dục vọng thấp hèn của một thằng đàn ông. Gã chỉ biết chắp tay lại mà van lại. Rồi xin tha mạng Nhưng tất cả đều đã quá muộn Ai... Tiếng la kéo dài của Phúc đã vang lên Một nhát dìu từ đằng sau Tên giám đốc Tiến đã bung mạnh xuống Trẻ đầu và thân của gã đứt ra làm đôi Óc, máu, tim, phổi rồi ruột gan Toàn bộ nội tạng của gã đã văng tung tóe Máu dính đầy tường vào sàn nhà Phúc nhìn cảnh tượng gớm ghiếc đó Hắn buông lời nhẹ nhàng tâm đen Thì lục phủ ngũ tạng cũng đèn không có kém Phúc bỏ cây dìu dính đầy máu tươi xuống dưới Hắn bước vội đến bên phương Hắn choàng tay Bồng cô lên và quay lại nhìn cảnh tượng máu me Nhìn chiếc đầu của tên trưởng phòng lăn lông lớp Nhìn cái sắc trẻ đôi của tên giám đốc tiến với ruột gan óc của gã đã vương vãi khắp phòng Phúc nhấc điện thoại Gọi cho công an Rồi châm lửa đốt căn hộ Chẳng mấy chốc Homestay lan tranh Đách chìm vào biển lửa Phúc vẫn đứng trong căn hộ Nhìn Phương cười hạnh phúc Mặc cho lửa đang thiêu đốt hắn cháy Và đem cả thịt ra Bên ngoài tiếng kèn báo động của công an Lẫn cứu hỏa đã bắt đầu kêu lên inh ỏi Công an đã đến Nhưng đã quá muộn Căn hộ homestay lan chanh đã và đang cháy trong cái biển lửa Mặc dù mưa đang đổ rất to Trong cơn biển lửa Phúc vẫn dành cho Phương Những lời yêu chân thành anh yêu em mãi mãi tình yêu của anh quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tượng đề giả ngoại oan nghiệt của tác giả bá phúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em xin kính chào